Jindo、xin chào các bạn mời các bạn nghe chuyện vợ ơi chào em của tác giả nguyệt hạ điệp ảnh chuyện được edit bởi sâu người đọc jindu chuyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại nam chính thâm tình mời các bạn cùng lắng nghe giới thiệu tóm tắt anh hỏi một cách khó hiểu anh có nhà có xe có tài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 Vậy với văng yêu em đành cố mà mình Mà đành Đàn ông tốt không được để đấu đá không anh ông không người nữ tranh Pink chê cho phụ Phải thứ phải thiệu cố giác cô của tốt kẻ Giới bai ba ta tự đây là câu chuyện tình của cô bé lọ lem và hoàng tử chuyện kể rằng ngày này ngày nay ở một thành phố nọ có một cô bé tên là lọ lem một cô gái mạnh mẽ và độc lập bố mẹ ly hôn từ nhỏ một mình cô học được cách may áo đóng giày để đi dự dạ hội mà không cần đến bà tiên vẫy đũa thần một hôm sau một ngày làm việc vất vả cô trở về nhà và nhìn thấy bạn trai mình đang c u ố n lấy mụ phù thủy độc ác anh ta dùng chính sự tự lập của cô để biện minh cho sự phản bội của mình lọ lem mạnh mẽ quyết định bỏ đi không quay đầu nhìn lại rồi một ngày lọ lem gặp lại hoàng tử một người đàn ông không có khiếm khuyết trong mắt mọi người anh thông minh có tiền có địa vị sống trong một thế giới khác hẳn với lọ lem vốn tưởng rằng lọ lem và hoàng tử là hai đường thẳng cắt nhau gặp nhau một lần rồi vĩnh viễn xa cách nhưng bằng tình yêu của mình hoàng tử đã vượt qua môn trùng khó khăn chiếm được trái tim người đẹp bị cảm động bởi tình yêu của hoàng tử lọ lem quyết định tin tưởng vào cuộc sống một lần nữa cuộc sống vẫn có thể đẹp như chuyện cổ tích nếu người ta chính là mình và sống hết mình vì nó và từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi câu chuyện cô bé lọ lem phiên bản ngụy sở cô bé lọ lem kia không thật sự là một cô bé lọ lem tuy rằng cô ấy ngủ trong phòng bếp nhưng đối với bên ngoài thân phận cô ấy vẫn là con gái của bá tước chuyện này không thể thay đổi cho nên thân phận của cô ấy xứng đôi với hoàng tử vì vậy ý nghĩa chân chính của câu chuyện này cũng không phải là tình yêu giữa quý tộc và người dân nghèo hèn anh không phải hoàng tử em không phải cô bé lọ lem cho nên chúng ta là một đôi trời sinh cô bé lọ lem phiên bản tôi nhạc bà đây không đánh mi mi ngứa ra giờ đã thoải mái chưa Giờ cao túi xách trong tay đánh thẳng vào người trang、vệ. Trong mắt, sung sướng. Phong túi tôi tinh thoải mái, cao xách nhạc cảm xác cái thá gì? Có tay sao? vào mắt, thấy thể thần thật thá thể đánh nhé ăn độ được vệ. và là gì? bạn đang theo dõi audio c h u y ệ n từ website www c h u y ệ n hai mươi ba s net đừng quên like và subscribe để cập nhật thêm những chương mới nhất của chuyện vợ ơi chào em xin chào và hẹn gặp lại